Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Như vậy là trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt Một bộ truyện rất là hay đã trải qua suốt 11 tập Nhận thấy là quý tín giả cũng yêu mến truyện rất là nhiều Vì vậy Huy mong rằng Quý tín giả đừng quên hãy ủng hộ cho Uyển Nguyệt Bằng việc truy cập trang facebook của bạn ấy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của ẩn thế hào môn, tác giả Huyện Nguyệt. Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi, nhưng vết thương vẫn còn đó. gia thành ra đi để lại đào sống trong những ngày tháng đầy hối tiếc và dây dứt. cô thu dọn những kỷ niệm mà hai người từng có, cất giấu vào một nơi linh thiêng nhất trong trái tim. ngày đào được ra viện, bác liên dẫn cô đến thăm mộ thành. xung quanh mộ anh có những vòng hoa trắng muốt được xếp thẳng hàng. cô quỳ xuống nhẹ nhàng phủi đi những bụi bậm trên bia mộ lạnh buốt. Khi nhìn bộ tấm di ảnh cười rất tươi của Thành ở trên bia Cô không giữ nổi giọt nước mắt Mà hòa lên khóc nức nở Bác Liên đặt tay lên vai Vỗ nhẹ an ủi Bác đặt nhành huệ trắng lên tay cô Rồi khẽ nói Con thắp hương cho cậu ấy đi Đào đặt nhành huệ trắng lên mộ Thành Thắp hương cho anh Cô ngồi lặng lẽ nhìn anh Rồi nở một nụ cười buồn Tôi tệ quá hả Đến bây giờ tôi cũng chưa biết Anh thích loài hoa nào Thấy hội đẹp Nên tôi mua mang đến cho anh Không biết là anh có thích hay không Buổi chiều Cảnh vật ở Nghĩa Trang điều hiu Cô quạnh đến tê tái lòng người Đào ngồi thật lâu ở đó Đến khi bác Liên lên tiếng dục về Cô mới thất thần lảo đảo đứng lên Khi hai người bọn họ Vừa bước đến cổng Nghệ Trang Thì bỗng có vài chiếc ô tô đen đi tới Sau đó những người trên chiếc xe đen bước xuống Người nào cũng trang trọng và quý phái Ban đầu đào không biết họ là ai Nhưng khi nhìn thấy Long bước xuống xe Cô mới giật mình nhận ra Người nhà của Thành ngoài Long ra Thì không ai biết mặt cô cả Khi mọi người đã vào hết trong nghĩa trang Thì Long vẫn còn đứng ở ngoài cổng Hắn ta đứng chắn trước mặt đào Rồi nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn. Nhìn ánh mắt toàn là lòng trắng của hắn ta Trong lòng cô có phần sợ hãi Cô đứng nép vào bác liên, Rồi nói Anh tránh đường Chứ bắt cháu tôi còn về <cười> Nhờ phúc của em trai tôi và giờ cô vẫn còn đứng được ở đây công nhận mạng của cô lớn thật đó nhìn điều bộ thản nhiên không có chút sót xa gì của hắn ta đào quả thật thấy nóng mắt vô cùng tôi tưởng anh là người rõ nhất về cái chết của em trai mình chứ ngày hôm đó người của anh trực tiếp gây ra vụ tai nạn mà chẳng lẽ anh quên rồi sao <cười> Dường như cô biết quá nhiều chuyện rồi Thế này cô bảo tôi phải làm sao với cô đây Đào biết đây là lời đe dọa trắng trợn. Cô siết chặt tay Tỏ vẻ không sợ hãi Tôi nghĩ trong đầu anh Đã có sẵn đáp án rồi mà Đến em trai của anh Anh còn tàn nhẫn đến như vậy Thì chỉ một người dân như tôi Đối với anh đâu là cái đinh gì Trên đời này tôi đã từng gặp qua nhiều loại người nhưng chưa từng thấy ai bị ổ và độc ác như anh. Bàn tay anh chắc nhớ máu của nhiều người lắm rồi hả? Dường như cô đã chạm tới sự nhẫn nại cuối cùng của Long. khuôn mặt hắn ta lúc này đã đanh lại. Ánh mắt gặp tràn sự tức giận. Hắn ta cúi người xuống, dùng sức bóp lấy cầm của cô mà nâng lên. Sau đó nghiến răng nói: Con đàn bà chết tiệt. Đáng lẽ ngay từ đầu Tao cứng rắn Thì bây giờ mày đã lên chậu trời từ lâu rồi Chỉ trách tao quá coi thường mày Mới dẫn tới mọi chuyện rối rắm như ngày hôm nay Nhưng mà hôm nay tao cảnh cáo cho mày biết trước Hãy chuẩn bị một bộ dáng thật đẹp đi Tao sẽ sớm cho mày đến gặp em trai tao Lời nói của Long vừa dứt Thì bất chợt từ phía sau có tiếng vũ tay. Sau đó một giọng nói trầm trầm vang lên. Anh quả thật rất có bản lĩnh. Giống làm những chuyện mà hiếm người nào có thể làm được. Khâm phục. Thật sự khâm phục đó. Vừa nói, Kim vừa tiến tới gạt tai lông ra khỏi khuôn mặt đau Cậu kéo cô nếp vào thân thể cao lớn của mình. Sau đó nói tiếp. Đừng tưởng một bàn tay có thể che cả bầu trời Giỡn kịch sắp được hạ mạng rồi Cứ chờ mà xem <cười> Một thằng vô dụng Không có chút kiến thức nào về kinh doanh Mà còn đứng đây ra dẻ được Được Tao chống mắt lên xem mày làm được cái gì Nói xong câu đó Long hừ lạnh một tiếng Rồi bỏ vào bên trong Nghĩa Trang Long đi rồi đào mới ngước mắt lên nhìn gia kim dường như cậu đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải đào vừa xót xa vừa thấy ngượng ngùng cô nhỏ giọng hỏi chắc thời gian này anh vất vả lắm ha Thế anh gầy đi nhiều rồi ừ câu trả lời ngắn gọn cọc lóc của gia kim khiến cho đào cảm thấy hụt hẫng vô cùng cô nở một nụ cười buồn Đứng chần chừ một lát rồi mới nói à, trời cũng tối rồi Chào anh tôi về Đào định xoay người về phía Bắc Liên liền bị Gia Kim kéo lại Cậu siết chặt lấy tay cô Bờ môi ấm áp của cậu áp vào má cô Kẻ nói Tôi rất nhớ em Nếu là trước đây Đào sẽ dứt khoát bước đi Không muốn nhùng nhằn chuyện tình ái với Gia Kim Nhưng bây giờ cô đã biết được một sự thật rằng Bọn họ có với nhau một đứa con Nên cô không muốn tránh né cậu nữa. Cô mạnh dạn vòng tay ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu Cô phụng phiệu nói Vừa nãy con lạnh nhạt với tôi lắm mà Sao bây giờ lại muốn giữ tôi lại? Tôi định là không muốn quan tâm đến em Nhưng tôi không thể làm được Tôi không thể xa em thêm được nữa Thời gian qua tôi thật rất nhớ em Nhưng sao nghe nói Cậu sắp kết hôn với Linh mà Đó là một phần trong kế hoạch của tôi Nhưng em yên tâm Sẽ không có đám cưới thật nào diễn ra cả Đời này tôi sẽ chỉ tổ chức đám cưới với một mình em thôi Đào mỉm cười Rồi vui mặt vào lòng ngực cha Kim Hương vị này hàng đêm cô vẫn luôn nhớ nhung đến Cô hạnh phúc nằm trong vòng tay của cậu Nhưng vẫn không quên hướng mắt Về phía phần mộ của Thành Cô lẩm bẩm Cảm ơn anh Đã luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho tôi Rồi có nghĩa trang Gia Kim đưa bác Liên và Đào Về ngôi biệt thự trong thành phố Cậu nói với cô Vì em đã biết quá nhiều chuyện Nên chắc chắn thằng Long sẽ không tha cho em đâu Vậy nên từ bây giờ em và bác ở lại đây đi Cho an toàn Nếu muốn đi đâu thì hãy bảo tôi Tôi sẽ đưa em đi Cậu quay sang hỏi bác Liên Bác ở lại đây luôn với bọn con hay bác Không được, bác còn công việc Không thể bỏ nhà bỏ chỗ đến ở cùng các con được Đạo đang nguy hiểm thì hãy ở lại đây đi Còn bác thì phải về Vậy để cô đưa bác về Thôi, các con chắc cũng mệt rồi Bác tự bắt taxi về được Gia Kim muốn đưa bác Liên về Nhưng bác một mực không đồng ý Bác dặn dò đạo mấy câu rồi tự mình ra ngoài bắt taxi bắt đi rồi đào mới đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự một lượt cô hỏi anh ở đây một mình sao ừ từ hồi em ra khỏi nhà họ phạm tôi cũng chuyển đến đây tại sao anh không ở nhà để bà nội và mẹ anh ở đó chắc họ buồn lắm phần lớn của công ty là chính lâu lâu mới về biệt thự nghỉ ngơi thôi chú lái xe về nhà mất rất nhiều thời gian với lại nhà tôi nhờ em và Bắc liên em bây giờ trở nên sạch sẽ rồi không còn ma quay hoành hành chị hương cũng đã đưa bé xu về lại rồi à, nếu vậy thì trong nhà cũng đỡ vắng mà dạo này anh phải làm nhiều việc lắm mà ừ một mình cắn đăng hai công ty anh trước mặt đào nghe Gia Kim nói đến đây, liền tròn xoe mắt. À, ngoài giữ chức giám đốc công ty Cám BG, thì anh con làm công ty nào nữa hả? Ừ, công ty Cám GK. Có phải là công ty Cám này mới nổi hay không? Tôi nghe thấy người dân cứ xì xào bàn tán với nhau á, rằng Cám ở GK tốt hơn BG với lại được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Nên nhiều nhà họ chuyển sang dùng cám GK rồi Gia Kim bật cười Cậu bảo <cười> Thật ra thì chất lượng và thành phần cám của hai công ty đều như nhau Có điều GK marketing tốt Giá cả là mềm hơn Nên tiếp cận được nhiều người tiêu dùng hơn Còn bây giờ bây giờ Người đứng đầu còn mãi lo lấp liếm tội ác trong quá khứ Đâu có thời gian bận tâm nhiều tới công ty Vì thế BG mới bị sa sút Nhưng mà trước sau gì Hai công ty này cũng sẽ gặp chung là một mà thôi à, Anh nói về là sao? Tại sao hai công ty lại có thể trở thành một được? Chẳng phải đang cạnh tranh nhau hay sao? Công ty GK Nghĩa là Gia Kim Công ty Cám này ông nội đã âm thầm thành lập cho tôi trước khi ông mất đó Có điều ngay lúc công ty đang cần tôi Thì tôi lại gặp tai nạn Vậy nên bà nội đã đứng lên Điều hành công ty giúp tôi một thời gian À Anh làm tôi rất bất ngờ đó Anh Long hẳn là cũng không biết công ty đó là của anh phải không Ừ Trong giới kinh doanh Không một ai biết người đứng đầu GK là ai Họ chỉ biết được người đại diện của thôi Vậy nên anh Long mới coi tưởng anh như vậy <cười> đây là cách giả điên hạ địch Không ai muốn mình bị xem là ngu hơn người khác Vì vậy mánh khóe ở đây Là làm cho đối thủ cảm thấy khôn lanh hơn người Một khi đã tin chắc như vậy rồi Họ sẽ không thể ngờ rằng Ta còn có hậu ý Cô còn nhớ ngay sau khi tôi tỉnh dậy Tôi liền tới quán bar chơi bời Cho bị bà nội bắt về chứ Đó cũng là vở kịch của tôi và bà đó. Đúng là đầu óc của những người kinh doanh. Vẫn là Gia Kim và bà nội cao tài. Buổi tối hôm đó, lần đầu đào được thoải mái nằm trong vòng tay Gia Kim, mà không cảm thấy tội lỗi, hay có chút phiền muộn nào hết. Cậu ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc cô, khe hỏi. Thời gian qua... chắc em cũng mệt mỏi lắm phải không? bây giờ đầu chẳng còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. cô gật đầu. rời xa anh, tôi như người mất phương hướng. tôi sống như ngày tháng vật vờ vợ, không có mục đích. quá từ cuộc sống thời gian qua của tôi Mờ mệt và nặng nề vô cùng. À, tôi tính đi học thêm trung cấp thú y. nhưng sau cái chết của thành Tôi đã thề với lòng mình Bằng mỗi giá phải tìm ra sự thật Để trả thù cho anh ấy Tôi ủng hộ em Nhưng trước khi làm việc gì Em hãy nói cho tôi biết nha Dạ Dạ kim đưa tài Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đào Cậu Thủ Thị Chúng ta Đừng trời xa nhau nữa Hãy luôn nắm chặt tay nhau như bây giờ Có được không? Những lời nói ngọt ngào của Gia Kim Làm trái tim đạo như bị tan chảy Toàn bộ ấm ức Những đau thương Những mất mát Bỗng chốc tan thành mây Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu lặng lặng dựa vào trong lòng ngực cậu Trong lòng nhiên nhói lên một niềm hạnh phúc vô tận Sau này Dù có trải qua bao khó khăn Bao dông bảo Thì cô cũng sẽ nhất định nắm chặt tay cậu đến cùng Với bây giờ giữa cô và cậu Còn có với nhau một đứa con Có điều cô không được mang thai đứa con này Cũng không được tự tay nâng niu chăm sóc Mà phải nhờ trong cơ thể của một người khác Điều này khiến cô khổ tâm vô cùng Cô thở dài nói với cậu Có một sự thật Tôi muốn nói cho anh biết Gia Kim cuối xuống nhìn cô Biểu cảm gương mặt như thể đang rất chăm chú Chờ đợi câu nói từ cô Cô có chút căng thẳng Nhưng mãi sau cùng Cũng lên tiếng nói Anh Thành trước khi mất á Đã nói cho tôi biết Cái thai mà chị Linh đang mang Là con của tôi và cậu Vì chứng đề sức khỏe sinh sản Nên anh thành dùng phố của tôi đã dự trữ trước đó Để làm thủ tinh nhân tạo cho chị Linh Vừa nói Đào vừa ngẩng mặt lên Nhìn sắc mặt của Gia Kim Nhưng gương mặt cậu lúc này vẫn rất thản nhiên Không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào Chẳng lẽ Anh đã biết chuyện này sao? Gia Kim xoa đầu cô Tôi cũng mới biết thôi Ai nói cho anh biết vậy? Chẳng lẽ là chị Linh sao? Không phải Là tôi tự tìm hiểu được Dù sao đó cũng là con của tôi mà Tôi được phép tìm hiểu sự thật phía sau chứ Tôi tìm đến bác sĩ Trực tiếp cấy phô cho Linh để mà hỏi Sau một hồi quanh co Anh ta cũng khai ra sự thật phía sau Thời buổi này Đúng là vì đồng tiền. mà người ta cái gì cũng giống làm. Đào nhỏ giọng hỏi: Khi anh biết sự thật, cảm giác của anh là gì? Và Kim cúi xuống nhìn sâu vào mắt Đào. Đầu tiên là nhẹ nhõm, vì đứa trẻ đó là con của người tôi yêu. Sau đó là một chút khó sự Dù sao thì Yến Linh cũng như em gái của tôi vậy Nếu giải quyết không khéo Anh em sẽ trở mặt với nhau Vậy bây giờ anh tính như thế nào? Còn chuyện đám cưới của anh và chị ấy thì sao? Có lẽ nên bị trầm cảm thai kỳ Nên dạo gần đây tính tình nóng giận thất thường Hay buồn hay khóc Có xu hướng làm hại chính bản thân mình và đứa nhỏ Tôi sợ cô ấy làm điều dại dột Nên buộc phải lấy đám cưới ra để vô dành Nói rằng đợi sinh con ra Chúng tôi sẽ tổ chức kết hôn Nói đến đây Gia Kim trầm mặt Biết như vậy là không nên Nhưng để bảo vệ đứa bé Và chính cô ấy Tôi không còn cách nào khác cả Chờ đến khi Linh An Toàn sinh con ra Tôi sẽ ngồi lại thương lượng với cô ấy Đào Hiểu Gia Kim làm vậy là bất đắc diễn. Cô không buồn, không giận cậu. Ngược lại còn cảm thấy thương cậu nhiều hơn. gương mặt đẹp như tạc tượng của Gia Kim cúi xuống sát mặt đào. Bàn tay cậu sờ lên đôi môi mộng đỏ. Hơi thở của cậu nóng trực phả vào mặt, khiến cho cô trong phút chốc như bị cậu mê hoặc. Cô ngượng ngùng, không biết nói điều gì. Đêm hôm ấy, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Cha Kim cho đào nếm trải cảnh đẹp chúng nhân gian. Cả căn phòng nồng nậm sắc xuân rực rỡ. Những ngày tiếp theo sau đó, cha Kim vẫn đi làm. Con đào hàng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, rồi đợi cậu về cùng ăn. Vì lo cho sự an nguy của cô nên Kim không cho cô đi đâu cả, kể cả đi siêu thị cũng phải có cậu đi cùng. Mấy tháng qua cậu nói cậu thường hay ở công ty và ít khi về biệt thự. Nhưng từ khi có cô, dù bận đến mấy, cậu cũng cố gắng sắp xếp công việc để về nhà đúng giờ. Cuộc sống của cả hai bây giờ chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, ríu rít quấn quýt bên nhau. trao trọn cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu. Thỉnh thoảng đào nhắc cha Kim đến tâm Linh, trò chuyện và đưa chị ấy đi mua sắm để trẻ có được một tinh thần tốt nhất, thoải mái nhất. Cha Kim tuy không thích nhưng vì cô, vì con nên miễn cưỡng chịu theo ý cô. Cần đến ngày Linh sinh, trong lòng đào có chút hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Cô rất muốn đến thăm chị ấy, nhưng không dám. Bởi vì cô biết chắc một điều, Linh sẽ không bao giờ chào đón cô. Nhìn thấy cô chỉ khiến cho chị ấy thêm khó chịu mà thôi. Tạm thời bây giờ còn nhiều việc phải làm, nên đào và Kim quyết định chưa nhận con ngay. Chờ sau khi nhà họ phạm lấy lại được vị thế, thì cả hai mới dám công khai chuyện này. Còn bây giờ chuyện của Linh, cô sẽ gác lại. Trước lúc Thành mất, anh đã từng dặn Đào Nếu muốn tìm ra sự thật Thì hãy đến gặp bà tự Vậy là cuối tuần đó Đào xin Gia Kim đưa cô đến trại giam để gặp bà ta Bà tự ban đầu nhìn thấy Đào liền tỏ ý không muốn gặp Vì vậy cô đã phải lên tiếng cận khoản Con xin bà cho con gặp bà đúng 5 phút thôi Có được không? Có lẽ vì nghe mấy lời cậu xin tha thiết của Đào Nên bà mới mũi lòng Ngồi xuống chiếc ghế Rồi lạnh lùng Nói đi Đào hít thở một hơi thật sâu Rồi mới chậm rãi cất tiếng Anh Thành mất rồi Bà biết chưa Tôi biết Chắc có lẽ ha, Bà có biết nguyên nhân tại sao anh ấy mất rồi Đúng không ạ Bà có tin đó là một vụ tai nạn bình thường hay không Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi Bà không cảm thấy chút thương xót nào cho nó hay sao Anh ấy hiền lành Đương thiện như thế Vậy mà bị chính người nhà đâm sau lưng Nếu không nhiều chuyện Thì đã không phải chịu kết cục như thế Bà Không biết bà là người rất chăm chỉ đi chùa Nên chắc chắn tâm bà không xấu cô muốn hỏi bà, bà có tin vào luật nhân quả hay không? bà tự ngẩng mặt nhìn đạo, trong đáy mắt phản vất nỗi yêu phiền. bà thở dài, rồi sau đó đứng dậy. tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, cô về đi. từ nay đừng đến gặp tôi nữa. thấy bà chuẩn bị rời đi. Nên đào không dài dòng nữa Cô vội nói có biết thời gian qua trong trại giam Bà đã phải suy nghĩ và đấu tranh rất nhiều phải không Cũng đã sắp đến ngày bà phải hầu tòa rồi Con mong bà suy nghĩ lại Từ giờ đến lúc ấy Con sẽ làm sáng tỏ vụ cái chết của em gái bà Để cho bà được an lọc Bà tự đã đi vào trong Đào không biết bà có nghe được hết những lời cô nói hay không Trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của mình Cô có nhiều điều muốn nói với bà Nhưng có vẻ bà không muốn hợp tác Cũng không muốn phơi bày sự thật Rời có nhà giam Đào và Gia Kim trở về thăm nhà họ Phạm Trên đường về nhìn thấy sắc mặt cô không vui Cậu liền bảo Để thuyết phục được bà ta khó lắm đó Bà ta bị thằng Long nó thao túng rồi Em biết mà Nhưng em tin Nếu tìm hiểu được nguyên nhân cái chết của em gái bà ấy Thì chắc chắn mẹ sẽ suy nghĩ lại Nhưng việc này đã trải qua hơn 20 năm rồi Banh mối duy nhất Và người biết rõ nhất vụ này Chỉ có mẹ anh mà thôi Nhưng Mẹ đã thể trước cả nhà là Không giết em gái bà ta Là cô ấy tự tử mà Em tin mẹ anh Nhưng bà tự thì không tin đâu Phải có chứng cứ gì đó Thì có lẽ bà ấy mới chịu tin Gia Kim một tay lái xe Một tay nắm chặt lấy bàn tay đào Cô và cậu đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn rồi Còn chặng đường cuối cùng này Cậu sẽ nắm chặt tay cô Cùng nhau đi qua bão giông Để tiến tới hạnh phúc Lúc này xe của Gia Kim đã về đến nhà họ Phạm Đã mấy tháng rồi không trở lại nơi này Khiến cho trong lòng đào có chút bồi hồi. Trước khi xuống xe Cô ngại ngùng hỏi Liệu Điều... Nội có chấp thuận em hay không? Kim nghiêng đầu cười ghé vào tai cô nói nhỏ <cười> Bà sẽ rất mừng Nếu biết em đồng ý làm cháu dâu của bà đó Từ lúc trên xe hay lúc xuống xe Kim đều nắm chặt tay đào Nhìn thấy cảnh đầy tình tứ của cô và cậu Khiến cho bà nội và mọi người trong nhà không khỏi ngỡ ngàng Bà ngạc nhiên Hai đứa thế này là thế nào? Kim nắm chặt tay cô đưa lên cao Cậu tưởng tiểm Con đưa cháu dâu về cho bà đây ạ Đào từ nãy tới giờ ngại ngùng Nên chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống đất Cô không hiểu biểu cảm của mọi người trong nhà lúc này như thế nào Nhưng khi nghe thấy bà nội cười Cô mới thở phào nhẹ nhõm Bữa cơm trưa cuối tuần đông đủ thành viên trong nhà Vậy nên không khí trong bữa ăn cũng trở nên vui vẻ Và nhộn nhịp hơn Mọi người cùng nhau ăn uống Trò chuyện về quãng thời gian qua Có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất Vui vẻ nhất của Đào Ở nhà họ Phạm từ trước tới nay Ăn cơm xong Đào muốn gặp riêng bà thắm, Nên đã đi theo bà về phòng Gương mặt bà thắm bây giờ rất sáng Ánh mắt có hồn Chứ không u ám đáng sợ như trước Đào cái ngồi xuống đối diện bà Nhìn khuôn mặt của bác rạng rỡ da dễ hồng hào như thế này Ta cũng biết sức khỏe của bác Dạo gần đây rất tốt phải không ạ <cười> Ừ Trước đây bị quỷ mà ám nên lúc nào cũng như người mất hồn. Từ khi bác liên của cô và cô diệt trừ được quỷ, trong nhà không còn âm khí nữa, nên tôi thấy tinh thần mỗi ngày thêm một tốt hơn đó. Dạ, hôm nay cũng đến gặp bác, là muốn hỏi bác một chuyện. Cô hỏi đi. Còn muốn biết sự thật về cái chết của em gái bà tự. bà thắm thở dài, ánh mắt đang vui, bỗng hiện lên nét phiền muộn. Tôi nói rồi, tôi không giết cô ấy. Không biết chứ, con tin bác. Nhưng mà con muốn biết chi tiết mọi chuyện xảy ra lúc đó. Bà thắm ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt mơ hồ xa xăm, như đang cố nhớ lại câu chuyện năm xưa. Phải mất một lúc sau, bà mới bắt đầu lên tiếng. Buổi tối hôm đó tôi có hẹn cô Hồng, em gái của bà Tử đó. Hẹn đến cầu Hoàng Hạ để nói chuyện. Vì biết cô Hồng sắp chuyển đi nơi khác và hứa sẽ không có quan hệ gì với chồng tôi nữa. Nên tôi nhắm mắt đồng ý tha thứ. Nhưng cô ta bụng mang dạ chữa như thế. Mà phải đi tha phương Nên tôi có chút thương tình Tôi đưa cho cô ta một số tiền Đủ để có thể trang trải cuộc sống Và để sinh con Cô ấy cảm ơn Và còn cho tôi một sợi dây may mắn màu đỏ Tôi tưởng mọi chuyện đến đó là xong Nhưng ai ngờ vừa quay đi Cô ấy liền vung tiền ra đường Sau đó không chút lưỡng lự mà nhảy xuống sông Lúc đó tôi thực sự rất sốc Ngay cả đến bây giờ Khi nghĩ lại Cũng không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy Vậy trước đó bác có nặng lời điều gì không ạ? Không có À tôi nhớ là lúc cô ấy chuẩn bị nhảy cầu Có nói là sẽ làm tôi đau khổ Như cuộc sống mà cô ấy phải chịu đựng à, Và đúng là cuộc sống sau này của tôi rất đau khổ Thực sự rất khổ sở Tôi bị mang danh giết người Bên ngoài thì người ta dè biểu nói xấu Còn bên trong thì bị chồng ghé lạnh Không mang đến tôi từ đó Chuyện có kết cục như ngày hôm nay là lỗi của tôi sao? tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi nếu chồng tôi và em gái bà tự không gian díu với nhau thì đâu có thảm kịch bây giờ ngừng lại một chút bà thấm lại nghẹn ngào nếu không bị chồng xa lánh thì tôi đã sinh cho nhà họ phạm năm sáu đứa cháu rồi nhưng từ năm đó ông ấy không động chạm gì đến tôi nữa Trái tim tôi cũng đang nguội lạnh từ lâu rồi Tôi chỉ thấy xót thương cho con trai của tôi thôi Chỉ vì lỗi lầm của bố nó Mà nó phải mất mạng oan. Chuyện ngày hôm nay tôi kể với cô Hoàn toàn là sự thật Tôi quỳ trước tượng Phật thờ mà rằng Nếu như tôi nói sai điều gì Thì sẽ lập tức bị ngài ấy trừng phạt Ngày hôm nay đạo như vỡ lẽ ra nhiều điều Giờ thì cô đã hiểu tại sao Những ngày tháng trước đây Bà Thắm lại sống cay nghiệt đến vậy cả cuộc đời bà nếm trải bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời Chồng ngoại tình Con mất Thiên hạ ghẻ lạnh Vậy đến đây thôi Trong lòng cô không khỏi xót xa Con sẽ cố gắng hết sức mình Để rửa nấu ăn năm ấy cho bác bắt cho con hỏi Bác con giữ sợi dây may mắn màu đỏ mà em gái bà tự cho bác hay không ạ Bà thấm đến bên tủ quần áo Rồi lôi từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ đặc cũ Trong chiếc hộp gỗ đó có rất nhiều vòng Và đúng là có sợi dây màu đỏ <cười> Tôi không biết sao mình lại giữ chiếc vòng này cho đến bây giờ nữa Bác cho con chiếc vòng này được không ạ Ừm Tôi cũng không muốn giữ lại làm gì Nếu cô cần dùng đến thì cứ lấy Dạ Con cảm ơn bác Hy vọng rằng sợi dây màu đỏ này May mắn như lời em gái bà tự nói đào và Gia Kim ở lại nhà họ Phạm Chơi đến chiều Mới trở về thành phố Hôm nay cô không gặp được cái vân Bởi nó được bà nội cho về nhà chơi một hôm Lâu rồi không gặp nó Cô chẳng biết cuộc sống của nó giàu này như thế nào Nhưng cô nghe thấy chị Hương bảo Nó và anh Hưng đang tìm hiểu nhau Anh Hưng hiền lành, chịu khó Nên cô cảm thấy rất yên tâm Những ngày sau thỉnh thoảng Gia Kim vẫn lái xe đưa đầu đến trại giam Để gặp bà tự Nhưng lần nào bà cũng từ chối gặp cô ngày bà tự ra hầu tòa Cô đã đến từ rất sớm Để canh được gặp bà bằng được Nhìn thấy bóng dáng của bà ở nơi hành lang Cô liền chạy đến Ấn sợi dây màu đỏ vào tai bà Rồi vội nói Bà còn nhớ sợi dây này chứ Em gái của bà đã tặng cho bà Thấm Nếu bà Thấm có ý xấu với em gái bà Thì liệu cô ấy có tặng sợi dây này cho bé hay không Tôi mong bà tỉnh táo mà suy nghĩ lại Chỉ cần bà nói đúng sự thật Chả khai ra cái ác mà thôi Đạo chỉ nói được từng ấy thì bị công an gạt ra, không cho gặp gỡ hay tiếp cận với bà tự thêm. Trong phiên tòa xét xử, bà tự nhận hết tội trạng về mình. Bà khai vì hận thù, nên mới vào làm việc cho nhà họ Phạm. Cái chết của ông Kính là cơ hội để bà bắt đầu cuộc trả thù của mình. Bà muốn cho mọi người tin rằng nhà họ Phạm bị trùng thăng. Nên sau cái chết đột ngột của ông Kính, bà lên kế hoạch Cho thuốc ngủ vào thức ăn sáng của cậu Hiệu Để cậu không còn đủ tỉnh táo lái xe Hôm đó lại gặp trời mưa Nên kế hoạch của bà lại càng thêm hoàn hảo Nói đến đây Bà ta chợt cười Vừa cười vừa rơi lệ <cười> Ban đầu tôi chỉ muốn giết người làm hại em gái tôi thôi Nhưng vì hận thù che mắt Và có người xúi dục nên tôi mới lầm đường lạc lối bà tự nói đến đây tất cả mọi người có mặt ở đó như vỡ òa và khi quan tòa hỏi ai là người xúi dục bà bà khai rõ ra đó là long trong tay bà có tất cả chứng cứ phạm tội của long ngay những giây phút cuối cùng bà tự đã kịp giác ngộ trong giây phút ấy Đào vỡ hòa cảm xúc Cô đã làm được rồi Cô đã thay thành tìm ra được chân tướng sự thật Anh có thể nhắm mắt được rồi Lúc ra đến bên ngoài Bà nội có đến gặp bà tự Bà tự không dám nhìn thẳng bà Bà ta hỏi Chắc cô lẽ Bà hận tôi lắm Bà nội mỉm cười phúc hậu Bà nói Tôi mong là kiếp sau Tôi với bà được gặp lại nhau Chúng ta sẽ lại là những người bạn tri kỷ Lời nói của bà nội Đã chạm đến tận sâu trái tim bà tự Bà ấy vừa khóc vừa nghẹn ngào Cảm ơn bà Mong kiếp sau Chúng ta vẫn được gặp nhau Để tôi có cơ hội trả nợ cho bà Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Long bị bắt khẩn cấp. Công ty BG lại được một phen chao đảo. Và cũng đúng lúc ấy, Đào nhận được tin, Linh đã hạ sinh một bé trai. Cô và Gia Kim gác tất cả mọi chuyện để chạy ngay tới bệnh viện. Ôm đứa con nhỏ trong lòng, Đào xúc động, nước mắt cứ rơi. Chờ đến khi Linh bình phục, Kim đến gặp cô. hứa sẽ dành tặng cho cô ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố và cho cô năm phần trăm cổ phần trong công ty cô như đây là món quà vì cô đã vất vả mang thai hộ cho đào và kim linh nghe thấy được lời này biết sự thật cố gắng che giấu với lâu nay đã bị bại lộ nên ôm mặt khóc dù biết đứa nhỏ kia không phải con ruột của mình nhưng chín tháng 10 ngày nó hình thành trong bụng của cô đã khiến cô xem nó như con ruột rồi bây giờ mọi chuyện không che giấu được nữa linh đồng ý nhận những gì gia Kim hứa tặng nhưng khi nhìn đứa bé đỏ hỏn đang say sữa trong nôi khóe mắt cô cai xè cô nghẹn ngào nói dù sao nó cũng lớn lên trong bụng em sợ dây mẫu tử cũng có em xin anh có thể cho em làm mẹ nuôi của nó được không Nhìn cơ thể bị tàn phá sau sinh của Linh Kim không thể tự chối được Dù sao bọn họ cũng đã từng trưởng thành bên nhau 27 năm Cậu biết cô không phải là một người quá xấu xa độc địa Chỉ là thời gian trước cô không vừa mắt với Đạo Vì thấy Đạo không xứng mà thôi Vậy là con trai của gia Kim và đào Lại có thêm một người mẹ Sau này Yến Linh cũng gặp được một người đàn ông tốt kết hôn với anh ta và sống trọn vẹn về sau. Một năm sau đó, công ty BG và công ty GK sáp nhập thành một và vẫn lấy tên là BG. Nhờ sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Trẻ Tuổi Phạm Gia Kim mà trong suốt một năm qua, BG không những vang danh trong nước mà còn rất có tiếng vang ở nước ngoài. PG đã trở thành công ty thức ăn chăn nuôi uy tín số 1 trong nước Và dẫn đầu trong xuất khẩu ra nước ngoài Đặt tờ báo xuống bàn Đào khẽ tủm tỉm cười Cô nhìn chồng mình đầy tự hào <cười> Chồng em vừa đẹp trai vừa xuất chúng như thế này Bảo sao mấy con người mẫu á, Với diễn viên hạng A theo không hết luôn Tự dưng Thấy cảm thấy trong lòng bất an quá Kim đang cho con uống sữa Nghe vợ nói vậy, mặt cậu liền nghệch ra. Hàng ngày đều về đúng giờ để chăm con. Tiền lương hàng tháng cũng đều nộp hết lại cho em. Vậy mà em vẫn còn nghi ngờ làm sao? À, biết đâu được. Cách đây mấy ngày, xếp chút nữa anh bị cô người mẫu kia lừa lên giường rồi còn gì. Chị, em nghĩ chồng em vẫn bị lừa vậy sao? Chỉ là anh cũng muốn làm cho cô ta bé mặt. Cho nên mới giả vờ diễn cùng cô ta thôi. Anh nghĩ em là người hiểu rõ chuyện đó nhất mà. Đào tiến lại, đấm vào ngực chồng, rồi thấp vọng Nè, bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vậy? Rốt cuộc là tại sao lại chọn đứa nhà quê như em vậy? Gia Khiêm cười khổ. Vợ cậu hỏi câu này đến bây giờ là một trăm lẻ mấy lần rồi. Cậu không biết phải trả lời đến khi nào nữa. Nhưng dù là trước kia hay sau này, câu trả lời của cậu chỉ có một không bao giờ thay đổi những người phụ nữ bên cạnh anh đều rất xinh đẹp và quyến rũ nhưng đối với anh họ không có một chút gì sánh bằng được tu đạo của anh cả em là sinh mệnh là nguồn sống của anh và con anh yêu em đào thường hay hỏi câu đó thì cũng chỉ vì muốn nghe câu trả lời đó mà thôi Dù nghe cả trăm lần rồi Nhưng mỗi lần nghe Cô vẫn có cảm giác ngọt ngào Hạnh phúc như lần đầu tiên Cô rút vào trong lòng cậu Hít hà mùi hương trên cơ thể cậu Rồi kẻ nói um, Mai cuối tuần rồi Nhà mình đến thăm anh Thành nhé Kim gật đầu Cậu ru con ngủ xong Rồi quay lại ôm chặt vợ vô lòng Sáng hôm sau Cô mua một bó huệ trắng thật đẹp Rồi cùng chồng và con trai đến Nghĩa Trang Đứng trước Mậu Thành Đào khẽ cười Cô bế con trai trên tay Rồi thì thầm Cảm ơn anh Đã dành cho vợ chồng em Một món quà lớn như vậy Cô quay sang con trai Nhẹ nhàng nói Nè Đây là ba nuôi của con Người đã giúp con có mặt Trên cuộc đời này đó Rồi ba đi con Ba Thành Thằng bé đang tập nói Nên khi nghe thấy lời mẹ Nó cũng bập bẹ theo Hai tiếng ba Thành Đào và Gia Kim nhìn nhau khẽ cười Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của đầu hè Những nụ cười ấy Càng trở nên rạng rỡ Cuộc đời này rất ngắn Đừng chất đầy oán hận trong lòng. Để bản thân quá gánh nặng. Oán hận bao nhiêu, thì bản thân sẽ bị tổn thương bấy nhiêu. Vậy nên chúng ta hãy tha thứ cho nhau, buông bỏ oán hận và sống một cuộc sống đầy yêu thương. Ngoài chuyện Nội tâm cô phạm gia kim tôi được mọi người biết đến là cậu ấm của nhà họ phạm cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn không có áp lực như các cô chiêu cậu ấm khác tôi sống một cuộc sống xa hoa tự do tự tại vì tôi là nhị thiếu gia nên không bị đè nặng chuyện gánh vác công ty mọi chuyện đã có anh trai tôi lo vì vậy tôi được thoải mái Sống cuộc đời mà tôi chọn Tôi thích đi bar Tâu đêm suốt sáng Tôi thích đua xe Thích uống rượu Tôi thích những em người mẫu chân dài Và tất cả những em diễn viên Có vẻ đẹp sắc sảo. Nhưng tất cả những người đó Tôi chỉ chơi qua được Chưa bao giờ tôi thật lòng với một ai cả Tôi không thích những cô gái Có vẻ đẹp trong trẻo Ngây thơ Vậy mà sau này Tôi lại thật lòng yêu thương một cô gái quê mùa Cũng với nét đẹp dịu dàng trong trẻo ấy Tôi không ít lần bị lên báo Bởi thói ăn chơi của mình Nhưng điều đó không làm cho bố mẹ Hay ông bà buồn Bởi tuy ăn chơi Nhưng thành tích học tập của tôi Cũng không đến nổi tệ Tôi tốt nghiệp loại giỏi Ở một trường đại học có tiếng ở nước ngoài Sau khi về nước một thời gian Ông nội âm thầm thành lập một công ty nhỏ Lấy tên là GK Công ty này là món quà Ông nội dành tặng cho tôi Ông biết tôi không muốn đến công ty lớn làm việc Cũng không muốn bị gò bó Bởi một luật lệ quy tắc nào Nên ông lập ra công ty này Để tôi tự do quản lý Điều hành theo cách của tôi Và cũng để cho tôi có ý thức Vừa làm việc Vừa tích lũy kinh nghiệm Nâng cao kiến thức Để vững vàng bước vào thương trường. Từ những ngày đầu thành lập công ty, ông luôn kiên nhẫn dạy bảo tôi từng chút một. Thực tế khác xa rất nhiều với trên lý thuyết, sách vở. Vì vậy những ngày đầu đến công ty làm việc, mặc dù có sự dẫn dắt của ông nội, nhưng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa thực sự toàn tâm toàn ý, chưa dành hết nhiệt huyết của mình cho công ty. Bởi lúc đó tôi vẫn còn rất ỉ vào người nhà. Ông nội tôi là người đứng trên bục giảng của nhiều trường đại học lớn Để trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm quản trị, điều hành Và xây dựng chiến lược cho các sinh viên cùng doanh nhân trẻ Có một người ông giỏi như vậy Nên tôi nghĩ công ty mới của tôi sẽ thành công Ngay từ những ngày đầu ra mắt Thế nhưng mọi chuyện dường như đang rất suôn sẻ, Thì bỗng nhiên sóng gió ập tới ông nội buổi tối hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh chia sẻ cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống vậy mà sáng hôm sau tôi đã phải nhận tin ông đột quỵ không qua khỏi ông đã dạy tôi rất nhiều điều và ông còn dặn đi dặn lại tôi bốn trọng trách cốt lõi của người lãnh đạo phải ý thức tạo giá trị gia tăng cho xã hội tạo giá trị gia tăng cho khách hàng Tạo giá trị gia tăng cho nhà đầu tư Tạo giá trị gia tăng cho cán bộ công nhân viên Và một điều quan trọng nhất Mà bất cứ người nào trong nhà họ Phạm Cũng phải nhớ được câu châm ngôn sống Dành cả một đời để đi theo lý tưởng Lý tưởng của nhà họ Phạm Chính là giúp đỡ những người dân nghèo Giúp họ thoát nghèo Và có cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn Ông nổi mất, khiến chuyện điều hành công ty của tôi càng thêm chật vật hơn. Tuy vậy, thì trải qua bao khó khăn, công ty mới của tôi cũng sắp đến ngày được ra mắt. Có điều còn chưa định ngày ra mắt, thì một sóng gió lớn nữa ập đến nhà họ Phạm. Bố và anh trai của tôi bị mất trong một vụ tai nạn. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau cùng lúc mất đi những người thân yêu nhất. Bà nội và mẹ tôi gần như đổ gục Vậy nên tôi buộc phải trưởng thành Phải mạnh mẽ Sau sự cố gia đình Tôi không còn thích chơi bời nữa Tôi toàn tâm toàn ý Dành toàn bộ thời gian cho công việc Nhưng không biết bà nội đi coi thầy ở đâu về Bà một mực giam tôi trong phòng Còn thuê cả người canh gác Không cho tôi ra ngoài nữa bước Công việc ở công ty tôi lúc đó Đang trong giai đoạn nước rút Nên cứ ở nhà mãi cũng không được Vậy nên tôi đã tìm cách trèo ra bên ngoài Từ trên tầng 2 Và từ cửa sổ tầng 2 Xuống đến vườn chuối Nơi đó sẽ không có người canh gác Nên tôi có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng Có điều mọi người nghĩ là do tôi trượt tay Rồi ngã xuống sao Không phải vậy Sự thật là tôi bị hãm hại khi tôi vẫn còn đang ngồi trên thành cửa sổ, nhìn xung quanh để tìm cách xuống, thì bất ngờ có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng tôi, khiến cho tôi ngã xuống đất với tư thế úp mặt xuống. Trán tôi đập vào một viên đá lớn. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra, có lẽ những cái chết đột ngột trong nhà họ phạm đều không phải ngẫu nhiên, và tôi thề rằng. Nếu ông trời cho tôi còn được sống, tôi sẽ quyết tìm ra chân tướng sự thật. Tôi không biết tôi đã bất tỉnh trong bao lâu. Có lẽ là vài tháng. Vì khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ trong phòng tôi đã bị thay đổi. Còn có thêm một cô vợ từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu nhìn thấy cô ấy, tôi rất hoảng. Tôi không ngờ cuộc đời tôi lại có lúc thê thảm đến như thế này. Cô ấy không có một điểm nào mà tôi cảm thấy thích cả. Vậy nên tôi tìm cách hành hạ, nhục mạ, để cô ấy biết ý mà rời đi. Nhưng không. Một cô gái với vẻ ngoại trong trẻo, hiền lành như vậy. Nhưng sau bên trong là một cô gái vô cùng cứng đầu, lì lợm. Về sau này tôi còn biết thêm, cô ấy là một người rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, bà nội đã gọi tôi vào phòng. Bà kể cho tôi nghe về đào. Từ ngày cô ấy bước chân vào nhà họ Phạm, cho tới khi tôi tỉnh dậy. Từ một người xa lạ, không quen biết. Vậy mà cô ấy coi tôi như một người chồng thật sự. Cô ấy toàn tâm toàn ý để chăm sóc tôi. Còn dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi trước cả người âm lẫn người dương. Lúc đó bà nội nói với tôi. Những điều mà cái đào đã làm cho con Không phải cô gái nào cũng đủ tốt để có thể làm được Nếu con bỏ lỡ người con gái này Bà cá rằng cả đời sau Con sẽ không tìm được ai như vậy và tên sau này con sẽ có được tình cảm với con bé <cười> Con bé đào ấy, dễ thương vậy mà Bà nội vừa nói, vừa cười cười treo tôi Nhưng bây giờ ta nghĩ sẽ tách hai con ra. Hai đứa sẽ không còn là vợ chồng nữa. Sau này nhà họ phạm bình yên trở lại. Nếu cả hai có tình cảm với nhau thì hãy yêu nhau lại từ đầu nha. Có lẽ cũng vì những tính cách ấy cô vợ hờ này đã cuốn hút tâm trí tôi lúc nào tôi cũng không hay. Rõ ràng lúc trước Tôi luôn tìm mọi cách để đuổi cô ấy đi. Vậy mà khi cô ấy rời khỏi phòng tôi, khi cô ấy nói không làm vợ tôi nữa, bất giác trong lòng tôi dâng trào một cảm giác khó chịu, bức bối lạ thường. Tôi không hiểu cảm giác trong tôi lúc đó là cái gì. Cho đến khi nhìn thấy cô vui vẻ đi bên cạnh Gia thành thì tôi mới nhận ra tôi đã yêu cô ấy rồi. nhưng nếu là lúc nhà họ phạm chưa xảy ra sóng gió, lúc mà tôi chưa trải qua thập tử nhất sinh trong vụ tai nạn, lúc tôi vẫn còn tuổi trẻ ngông cuồng, thì chắc chắn tôi nhất định sẽ biến cô ấy thành của tôi. Nhưng mà lúc ấy chuyện nhà còn nhiều rối ren, ẩn quốc, lại thêm chuyện đấu đá trên công ty, khiến cho tôi không thể ngông cuồng chiếm đoạt được như trước nữa. Có điều vào một đêm say. Khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của em Gửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người em Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình Mà mạnh bạo chiếm đoạt cơ thể em Tôi còn tồi tệ hơn nữa Khi ép buộc em làm nhân tình của tôi Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại điên cuồng như vậy Có lẽ vì đã quá yêu em Nên trong giây phút không làm chủ được bản thân ấy Tôi đã làm tổn thương đến em Đến mãi về sau này Tôi vẫn còn ái nái về việc ngày hôm đó Tôi đã làm với em Có một lần Khi em nằm cuộn tròn trong lòng tôi Tôi mới lấy hết dũng khí nói ừ, Cái đêm đầu tiên ấy à, Anh sai quá Anh đã không phải với em Anh xin lỗi Em đã cười Hai má ửng đỏ Nét vào ngực tôi Thật ra đêm đó Em tự nguyện Nghe xong câu nói ấy Tôi bị hoang mang mất mấy phút Sau đó tôi bật cười một mình Hóa ra từ trước tới giờ Là do tôi nghĩ quá nhiều rồi Tôi hôn lên trán em Rồi thì thầm Vậy bây giờ Làm lại một lần nữa nha Em không đáp lại, chỉ khúc khích cười. Cứ vậy chúng tôi lại có một đêm ngọt ngào bên nhau. Tôi có cảm giác mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn. Có lẽ tôi đã nghiện em mất rồi. Em là cả nguồn sống của tôi. Tôi đã từng nghe thấy những lời xì xào sau lưng rằng em may mắn mới lấy được người chồng dỗi gian tuyệt vời như tôi. Nhưng tôi thẳng thắn nói cho cả thế giới biết rằng Để có một nhà họp phạm như ngày hôm nay, tất cả là nhờ của em. Một người con gái đã chịu đủ mọi thứ thiệt thòi trên đời. Một người con gái hy sinh cả tính mạng để bảo vệ một người tàn tật như tôi. Một người con gái đã đi cùng tôi từ những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà không một lời than vãn kêu ca. Trải qua muôn vạn sóng gió ấy, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp. những việc em đã làm cho tôi tôi luôn khắc sâu trong tim cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên bởi vì phía sau tôi có một người con gái lo toan gánh vác nên tôi mới có thể yên tâm ở lại công ty làm việc quãng thời gian khó khăn ấy tôi chẳng giúp gì được cho em chỉ có thể bảo vệ em an toàn nhất có thể vậy mà đã có đôi lần tôi xích nữa mất em mãi mãi lần ấy tôi đã nhìn thấy bà tự lén lút vào phòng em nhưng là do tôi chần chừ còn xem bà ta muốn làm gì đã khiến em rơi vào nguy kịch nếu hôm đó em có mệnh hệ gì tôi sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời nhưng em là một người con gái giản đơn em không hay nghĩ nhiều như tôi Em nói nhờ có ngày hôm đó nên mới bắt được kẻ gian trong nhà họ Phạm. Đúng là bà tự đã lòi đuôi chuột. Đôi bàn tay bà ta đã nhúm quá nhiều máu. Tôi không ngờ một con người mà tôi đã từng rất kính trọng. Một con người đã là vú nuôi của tôi mười mấy năm trời. Lại là người ra tay cướp đi những người thân yêu nhất của tôi. Không những vậy, bà ấy còn ra tay với cả tôi. Cậu bé mà bà ta đã từng một tay chăm sóc Có điều sau này Bởi vì thấy bà ấy đã có quá nhiều tội rồi Tôi không muốn vạch trần thêm tội Bà ấy đã đẩy ngã tôi xuống từ tận hai nữa Cái ngày tòa tiên án cho bà ta Tôi và Đào cũng đã đến gặp bà lần cuối Đào nói Dù sao Cũng cảm ơn bà đã nói ra sự thật Mong rằng kiếp sau Và sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp <cười> Tôi bị hận thù che mắt Nên lầm đường lạc lối Nhưng cũng chỉ có người đứng sau kích động và xúi dục Sau khi ở trong căn phòng giam với bốn bức tượng Tôi chợt nhận ra rằng Bi ai lớn nhất cuộc đời Là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não Và lãng phí lớn nhất cuộc đời Là dùng tính mạng để giải quyết trắc rối bản thân gây ra Nếu như tôi an phận Vui vẻ sống trong nhà họ phạm Thì có lẽ cuộc đời tôi Đã có một tri kỷ bên cạnh khi về già Đó là bà Kính Sống lên bằng này tuổi rồi Tôi mới biết là tôi quá khờ khảo Lãng phí cuộc đời của mình Chỉ vì hận thù. Tôi khai ra cậu Long Bởi vì tôi không muốn một kẻ thàn độc Mù mù như cậu ta Vẫn cứ nhỡn nhơ bên ngoài bổng pháp luật Cậu ta cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình Và còn một phần nữa Là tôi muốn trả bớt nghiệp mà tôi đã gây ra Đến giờ phút này Tôi cũng không biết rằng là Em gái mình tự tử Hay là bà thấm hại Nhưng tôi sắp gặp lại được nó rồi Lúc đó tôi sẽ hỏi nó cho rõ Nếu nó tự tử thật Thì nghiệp tôi gây ra quả thật rất nặng Không biết đến kiếp sau Còn có thể trả hết hay không nè Nói đến đây, bà tự đôi mắt đã ngấn lệ. Bà nhìn sang tôi, sau đó dập đầu xuống đất mà nói Ngàn lần tôi xin lỗi nhà họ phạm. Tôi không mong được cậu tha thứ. Chỉ xin sau khi tôi chết, cậu hãy thắp cho tôi một nén nhang, có được không? Dù trong lòng vẫn còn rất giận bãi, Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý Người ta nói đánh kẻ chạy đi Chứ không ai đánh người chạy lại Những hận thù trong lòng Có lẽ giây phút này tôi cũng nên buông bỏ Để về sau sống được thảnh thơi hơn Đào từng nói với tôi Mỗi người sống và chết đi Là do phần nghiệp khác nhau Phần phước khác nhau Vậy nên những chuyện buồn đã qua Thì thôi cứ hãy để cho qua Có ân hận nuối tiếc Cũng chẳng thể nếu giữ thời gian ấy quay trở lại Nhìn về hiện tại và tương lai Sống tốt phần đời còn lại của mình Làm nhiều việc lành Ác hẳn cuộc đời sẽ thảnh thơi Và an yên hơn Tôi nhìn em Véo mũi em rồi nói <cười> Bố mẹ dạy em tốt thật đó Em gạt đi Là bắt liên dạy em cơ Em vẫn còn giận bố mẹ phải không? Em không trả lời Nhưng tôi đã đoán được trong lòng em đang nghĩ gì Mọi chuyện đã xong xuôi Cũng đã đến lúc em nên về nhà Dù tôi cũng rất giận bố mẹ em Vì đã đối xử bất công với em Nhưng cũng phải cảm ơn họ Vì nhờ có như vậy tôi mới được gặp em Bố xin lỗi có những lúc bố nghĩ không thông, không tránh khỏi được thiếu sót và sai lầm, mong con hãy tha thứ cho bố mẹ. Bên ngoài em vẫn còn giận dỗi, nhưng tôi biết em đã tha thứ cho họ rồi. Còn chị Quỳnh sau khi vụ bị tên Long lừa cũng đã trở nên chính chắn hơn rất nhiều, chỉ biết quan tâm đến mọi người và bắt đầu đi học lại. Bắc Liên. thì tôi rất muốn mời bác về nhà họ phạm làm quản gia nhưng bác một mực từ chối tính bác thích ngao du khắp nơi để làm việc thiện nên không một ai có thể giữ chân được bác vậy nên tôi thường hay nói với bác nếu bác cần thêm chi phí để làm từ thiện cứ nói với tôi tôi sẵn sàng giúp mọi sóng gió đã qua đi bây giờ là lúc xây dựng công ty và xây dựng một gia đình Tôi nói với em Nhà học phạm neo người quá Xin cho anh 10 đứa con nghe Em không suy nghĩ Gật đầu đồng ý ngay Dạ yeah. Chắc định em sẽ xin đủ 10 đứa con cho anh Cảm ơn em Mà Tù Đào à Em muốn một đám cưới như thế nào um, Thật đơn giản và ấm cúng Khách mời chỉ là những người thân trong gia đình thôi Ừ, sao lại không muốn một đám cưới hoành tráng? Em yên tâm đi Anh giàu lắm Anh có thể làm cho em một đám cưới xa hoa Lộng lẫy nhất Và em sẽ là cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất Em thấy sao Thôi Em chỉ muốn làm kính đáo và ấm cúng thôi à Tiền mừng đám cưới á mà làm từ thiện hết Em tính về được không Tiền mừng để làm từ thiện thì anh đồng ý Nhưng mà cả đời người chỉ có một lần duy nhất quác định chiếc váy của dâu. Anh không muốn qua loa. Vậy thôi, anh chọn người khác làm cô dâu đi. Em lên nữa. Thấy em giận dỗi, tôi liền cuốn quít. Vậy tất cả thứ em, em nói gì cũng nghe hết, được chưa? Em cười tươi, ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng luồn tay qua eo em. Tôi nhấc em lên. Rồi xoay tròn mấy vòng. Tôi bảo. Mình cùng bên nhau. Đến lúc bắt đầu trăng long nha. Vợ của anh. Em hôn lên môi tôi. Và đáp lại. Ừ. Chắc chắn rồi. Ông xã vậy là chúng ta đã nghe xong tròn bộ truyện Ẩn Thế Hào Môn của Huyễn Nguyệt. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho Huyễn Nguyệt nhé. Hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.